vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ trung 65 mỗ mơ t t các bơ nơ nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ ix hơi ỉ san mơ í, 2014 đến 278 giờ 47 phút 56 sơ lu nơ t 3077 kim ngạo đơ Giáo chơ chơ mơ giải nói xong nói Nhìn sơ tê nhi ụ sơ tịch Có chút hài lòng nói sơ ngơ Nhân hoảng sơ bê chơ ngơ sơ o Sơ bê sơ à phi thang nhơ bê tam thơ bê tam Chơ ngơ thiên hơ à vân đơ ngơ thiên tu chân tìm sơ o Bơ nơ ngùi cơ nơ sơ y nhơ bê nhân tê cơ Tề mơ truy nơ giáo Chơ sơ y ti theo nhân hoàng vào chơ Tề mơ giáo sơ cơ Phờ y Sơ tê nhì ụ sơ tê sơ nơ bề sơ bề sơ bề sơ ụ Giang Lơ nơ này là ti tê giáo làm trơ giác nên Sô y giải đinh nhơ cơ thơ mơ nghi Tê nơ di chẳng Đinh nhơ cơ cùng hơ mơ chi tiên Hai ngôi cùng sơ y di kim ngao đơ ọ Vào vô di son su tê Sô mưu Các người vơ nơ là nhi ụ hành Tê ụ nhân tê cơ Thì góp chút công đơ cơ gì Hùng lô ngơ bi tề, đinh nhơ cơ nói sơ ngơ Đinh nhơ cơ tệ không cơ nơ sơ y nói Mơ tề thân công đơ cơ toàn mơ tam giáo sơ tề bên trong không ngô y nào có thơ cùng Mà hơ mơ chi tiên hay ngô y Thì lơ y thì có chút y ua gì Cách này cũng là đinh nhơ cơ lo lơ ngơ Chờ sau khi hay ngô y gì, đinh nhơ cơ cũng không có vờ Phờ Đà đơ o, mà là ti bê tê cơ tê y vô di son, lơ ngơ lơ ngơ bơ quan Trong mơ tê thơ tê, đình nhơ cơ tinh tệ trên bơ soan Thân hình loáng mơ tê cái, ly nơ thơ y bên cơ nhơ có thêm mơ y bóng ngụ y Mơ tê dơ thơ hoảng sơ cơ dơ y lên núi phong thay nhau nơ y lên tu nơ tú phi phạm Mơ tê dơ o màu xen dơ trên sóng lơ nơ, nơ mảnh ly tê Mơ hơ có tì nơ nô cơ vang lên ảo ảo Còn có mơ tây dơ trên nô y mơ cơ xanh dơ mơ dơ oi Dơ oi lên cây mơ cơ trùng thiên Ta nô hành này linh thân còn kém hơn à Kim hai dơ o Nhung là còn cơ nơ ngàn nam mơ y có thơ dơ thành A Chưa khi gió Nói vơ y tam hoặc thơ y dơ y dơ vụ di xong Đinh nhơ cơ tệ lơ mơ bơ mơ Nhìn ba sơ o phân thân Trăm mơ tê tinh quang lơ bề lõi Đây là đinh nhơ cơ tê nghi ra mơ tê ngôn bí pháp Can cơ thân thơ bên trong ngô tê ngơ quỷ Ngô hành nguyên lý cô sơ ngơ ngô hành linh thân Đơ nơ dây Đinh nhơ cơ ngô hành hóa thân giá ngung lươi nơ ra thơ Thơ y Thơ y Mơ cơ ba sơ ọ, còn kém hai sơ ọ. Nhìn ca qua gì? Là có thơ nhìn thơ y đinh nhơ cơ trong cò thơ trái tim cùng bên trong sơ y nhung là mơ tây mơ nhơ vò hơ ngơ cùng mơ tây mơ nhơ kim quang ấm ánh. Nơ ngơ nơ cơ có thơ sầm bơ thùng ngụ y mơ tệ Su ngơ nhu hơ y dù ngơ nhu sơ ngơ lơ nợ Mà còn lơ y ba bơ nơ. Nhung là bên trong nung nuy nơ ra mơ tề cách tì thơ gì Trong gió càng là mơ y nù y dơ mang phong thái Mơ Đình nhờ cơ sơ nhơ sơ chơ nơ sơ ngơ Mơ tề Xóa khánh vân xu tề hi nơ Mết thơ mơ vi Bên trên còn lơ y thù nơ thanh nô nô cơ Càng có chút hòn gì mơ ngơ cơ quang sóng nô cơ nơ bề loáng Hánh vân trên cót ba gió chơi bề chơi nơ thanh liên. Nhung là giá mơi hai gió. Thanh quang nhu hà. Chờ mơ truy nơ dư Mang theo mờ mờ hơi hơi ánh phụ như quầng. hai gió thanh liên trên tệp. Phờ, thanh tâm đang cùng mơ ngơ cơ phủ bình yên tê a cơ, lơ ngơ ngơ chìm nơ Mà bờ nơi phía. Cây nơi son tiễn. Mơ tể chủ nơ trơ chút linh mơ ngọ. Pháp mơ ngọ thì quanh du sanh. Mang theo sơ ngọ sơ ngọ hảo quang. Ngô hành quy nhơ tê, không bi tể có thơ hay không tránh thoát giảng bu cơ ngơ du cơ đơn đơn ngọ. Ngô hành linh thân là đinh cơ mơ tê, cách thơ nghi mơ, vì là chính là có thơ. Trừ ngơ thơ y si mơ nhi mơ tể sơ nơ nơ mơ. Nhờ mơ nơ ý hai mơ tệ Đình nhờ cơ chơi mơ giải Tìm khi vụ dơ o pháp Vụ gì son nơ ngơ nơ cơ kia Tiền thiên linh khí cụ nơ cụ nơ mà dơ nơ Dì vào trong cò thơ hơ nơ Mà Đình nhờ cơ mơ quan thơ ý dì mơ Nhân hoảng dơ cơ, cơ vi cung dơ tê cơ Cơ dơ A vào yêu tê cơ Chí bơ o sáng nơ bê Dơ cơ vì bát quái Chơi nơ dù cơ đơ ý nơ o Mơ tê ngày trong lúc gió ly nơ di vào đơ la cơ nhơ gì? Tránh thoát thiên đơ a dạng nô cơ Nhân hoảng trơ ngơ Sơn thành công Tê nhiên thiên đơ a sơ y hơ công sơ cơ vô nô ngơ Thiên hẳng công đơ cơ Nhân hoảng sô cơ hôn nơ a Mà cái kia yêu tê cơ chí bơ o cung phân là mơ tê chút công đơ cơ Phá không mà di Nhân tê cơ Nhân hoàng vơ trí Giá trơ ngơ dù cơ đơn ý là dơ cơ Vì ánh mơ tề cơ tề bề Nhìn tam si bên trong gạo thép liên tề cơ nhân tề cơ Hoài xúc dơ ngơ chúc mơ ngơ nhân hoàng trơ ngơ dù cơ đơn ý đơ o Phía sau có thơ tề nhì vụ tam giáo sư tề mà dơ ngơ Dơ nơ dơ bề trúc mơ ngơ Bơ nơ hơ có vơ nơ sơ tá nhân hoàng Lơ nơ này tê nhiên dơ tê dô cơ dơ tê nhì công đơ cơ Dơ cơ vi tê là dơ su huy nơ vô đơ, đơ y pháp sụ Càng lại nhô vơ y Dơ cơ vi ly cơ mơ tê nhìn tam giáo dơ tê Trong mơ tê tinh quang lõi lên Ly nơ nơ mà không cơ bê Khuôn mơ tê ôn hỏa Không lâu lơ mực Trên chơi y ngắn tê dơ mơ tê khí tê tê mà dơ nơ Mình mông cụ nơ cụ nơ, các lò ý dơ tù nơ dơ nơ dơ bề kỳ nơ giả. Thái thanh thánh nhân dơ nơ cụi thanh ngơ dơ nơ. Không chơi có nhu vơ ý bơ bề quá chơ cơ lát, nguyên thơ thiên tôn cùng thông thiên giáo chơ nơ. Hòa nung nung cung là dơ nơ dơ bề giáng lâm nhân hoàng vơ trí. Xin chào chu thiên thánh nhân. Nhân hoảng khoát tay áo mơ tê cách tay cao sơ ngơ nói sơ ngơ. Nhung nhìn qua cung không có cái gì vơ cung kính. Huyền chủ ngơ. Nơ hoa nung nung nhìn sơ cơ vi có chút kích sơ ngơ kêu gơ y nói. Sơ cơ Phi ôn hỏa cu y cơ tê nói sơ ngơ ti u mu y không cơ nơ ngủ vơ y. Thái thanh thánh nhân ánh mơ tê mò hơ lơ bệ lói. Cu y ha hơ nói. Nhân hoàng trơ ngơ dơ o Thơ tề sáng mơ ngơ Nói Nhân tề cơ chí bơ o thùng Cơ hụ Long giết gạo thiên đơ à Kim quang vơ nơ dơ o Dơ y sáng tam si Kim quang lói lên Vơ cơ vì phía sau cơ hụ lòng thu ngơ ngơ nơ hoành Ngơ ngơ dơ hụ vơ y ruôi chản ngơ bề quy nghiêm Vơ cơ vì mơ tề thân hoàng bảo cơ dơ ngơ không gió mà bay ánh mây tề lơ bệ lóng liên tề cơ thiên hoàng chơi vơ vơ trí cục tỳ phụnh nhược cung dư nơi dư nơi để chúc mây ngực nhung phu cơ kỳ nhìn qua nhung không có cái gì hài lòng chi sơ cơ tây bình tinh không lâu nơi mực chim chư y hảo oan dư nơi dư vun su soi sáng tam thị hãy mơ chơi tìm tình hơn sơ ngơ dám mị có chút cu y mơ mi ngươi nói nhân hoạc chơi ngơ sơ đó chơi vương vô trí cu thiên hoàng thơ dáng mơ ngơ xin mơ y zi cổ hơn à chơi ý. bên trong cung xi nờ thiên tôm cùng vung mơ a sơ cơ mơ tề khó coi nhìn hơn thiên kính bên trong tình cơ như Trơ mơ vơ tể sư nhược, hờ. Thơ cơ là thơ cơ không dư y. Trơ mơ há nơ y là có thơ ti nơ thơ các muôi trơ cơ ngu y. Nhân hoàng vô trí. Thơ cơ phi nhìn lơ y nhìn mơ tệ chút như kia dáng vóc phi u tê nhân tê thơ giải mơ tệ ti ngơ. Vuôn mình lên long mã trên ngu y. Lên thiên. Thiên hoảng chơ vơ vơ trí cụ. Vơ cơ hì bát quái sơ ngơ giải truy nơ nhân tề cơ. Tề o phụ cơ vơ nơ nhân tề cơ. Mà vô di son bên trong. Đinh nhơ cơ ánh mơ tề lơ bề lói nhìn chân chơ y. Tề lơ mơ mơ mờ Làm sao cơ mơ giác thơ y hoi không dúng dây. Không dúng chơ nào dây. Theo phơ cơ hì sơ y gì. Nhân tê cơ nơ y khôi vơ cơ yên Tĩnh Thơ y giam trồi quả Tê tê cơ mơ y mồi y cung chơ sơ y tì bề theo nhân hoảng hy nơ thần Vụ gì son nam bơ có mơ tê bơ lơ cơ Bơ tê quá mơ y vơ nơ nội bơ lơ cơ Son thơ y Ngày hôm gió Trong bơ lơ cơ mơ tê nội thanh niên Trong tay cơ mơ lơ y nam cây tê à ra ánh sáng lung linh thơ cơ vơ tê cổ y ha ha Sau gió các người lì nơ cơ in ngủ cơ cơ gì Tề o phúc tà nhân tề cơ cơ vơ nơ tề cơ nhận Nam cây thơ cơ vơ tề nhơ tề thơ y hào quang vơ nơ dơ o Tề ngơ cách tề ngơ cách tề à ra ánh sáng lung lình Mà tùy theo thiên đơ à nơ vang Mơ tề dơ o công đơ cơ kim quang hơ sù ngơ soi vào ngu cơ cơ trên Khi nơ cho kim quang ấm ánh Mà thanh niên kia Công đơ cơ hẳn thân thơ y di mơ Mơ tể thần pháp lơ cơ mơ nhơ thềm Trong chơi cơ lát ly nơ di vào tiên đơ cơ nhơ di Cho tề thiên kỳ bề Thì ly nơ dơ vụ dơ ụ Không có mơ o ly nơ chơi khơ Mà ràng Vụ di son đinh nhơ cơ Thì tâm thơ nơ chơi nơ dơ ngơ Tề nhơ nơi y trong mơ tể lơ ra khi bề sơ Hảo quang lói lên, mơ tê bơ Ngô hành linh thân ly nơ giã phân ra Giơ y di mơ tê thơ tê Người tên là gì? Đình nhờ cơ linh thân bơ tê quá Chơ cơ lát cùng giã sơ nơ Ngồi thanh niên kia tù cơ mơ tê Nhìn cách kia nam cây thơ cơ vơ tê Không vơ y hơ tê sơ cơ bình tinh hơ y Mà thanh niên kia thì có chút khích sơ ngơ Lơ y sô ngơ Nói dơ ngơ Nhân tể cơ ly tể son thơ Bái kỳ nơi vì nơ trô ngơ đình nhờ cơ nghi vô cơ Lơ y có chút kinh hơ Nói dơ ngơ Người lạ hơ cơ Vì nơ hơ cơ sinh Phờ y Ly tể son vơ y nam trô cơ Tề trăm thánh Vì nơ tệ tề nghi bề Kỳ nơ sơ mơ Nhì mơ trăm bơ Lơ cơ thơ ngơ lĩnh Ly tể son thơ Nói dơ ngơ Đô cờ Đu cờ, đu cờ Đinh nhờ cơ dơ y hơ Nhìn ly tề son thơ Nói dơ ngơ Người không sai, không sai Nhung tùy theo Đinh nhờ cơ ánh mơ tề nơ bề ló Tầm tu truy nơ dơ ngơ Không bi tề bao nhiêu Chơi mơ ngầm chơi cơ lát Đinh nhờ câu chơi tay mơ tề nơ mơ Mơ tề viên thanh oan oanh oanh Ngơ cơ phủ su tề kỳ nơ trong tay Câu ngơ vợn Ly tê son thơ trên ngùi vơ mơ tê cái Cách kia ngơ cơ phủ cung giã hóa vào ly tây son thơ trong co thơ Cùng Vương y nguyên thơ nơ hóa làm mơ tê thơ Vào nói sâu xa Tê ngùi mơ tê cách bí bơ ọ Bơ ọ hơ ngùi an toàn Khi vơ ngơ ngùi an tâm tê ọ phúc nhân tê cơ Định nhờ cơ mơ mì ngơ nói sơ ngơ Ly tê son thơ cơ hình Có chút không bi tê làm sao. Tê chơi ý nói. Vì nơ trô ngợp. Ly tê son có tài cán gì. Thơ cơ sơ không dám linh. Đình nhờ cơ khoát tay áo mơ tê cái. Thân hình lót lên. Bi nơ mơ tệ không còn tam hoài. Lù nơ y mơ tệ câu nói. Cơ cơ ngơ tệ o phục nhân tê cơ. Tà tìm tù ngơ ngùi. Ly tể son thơ có chút thơ tể thơ chơ lơ y bơ lơ cơ Cung không cùng ngu y dơ gơ bề sơ y đinh nhơ cơ cắt lo y Mà là Tây mơ xảo tê o ngô cơ cơ Chơ ngu cơ cơ chô ngơ thành Ly tể son thơ bơ lơ cơ tể cơ nhân tể ngơ cách tể ngơ cách nhơ tể thơ y sĩ quỷ tể sơ an nan sơ Mà hôm nay nhân tể cơ tuy sơ ngơ hùng thơ nhơ hơn thơ Nhung sơ thông tế cơ nhân, Nhung sơ nơ nơ sơ là áo không sơ che thân. Mơ ngươi an không đo. cơ thị bắt quái tùy ngơ sĩ quý, tệ nhân tệ cơ sơ mơ tệ thiên tại nhân hơn, chơi ngươi tệ cơ nan vơ. Nhung cùng sĩ quý tệ không du cơ nhân, tệ cơ mơ cơ ngơ, nơ áo vư nơi an còn. Mà tâm sĩ bên trong hơi ngơ hoang mãnh thú cơ tệ bộ cơ đơ y đơ ạ cùng son ác thương y vô sơ. Nhân tệ cơ lư y mơ tệ phủ yêu thương y thơ tệ thơ chơi tệ. Thơ chơi Tam si bên trong giá xem như là chi u, làm sao mơ tệ nhu vương ác ly tệ hoàn cơ như. Vì lư xó an vư nơi luôn là nhân tệ cơ vư nơi sơ khó an như tệ. Mơ y ngày nhân an mà tệ nhân tệ cơ dư mơ không sụp. Vô cùng thê thơ mơ Mà khi nơ tê y ly tê son thơ phát hy nơ ngu cơ cơ hoa màu Làm cho cơ bơ lơ cơ rơi an không lo như tê thơ y Nhân tê cơ bên trong nhơ cơ lên kinh thiên sóng lơ nơ Ly tê son thơ chỉ danh lan truy nơ nhanh chóng Nghe tên nhân tê cơ Không có quá lâu Ly tê son thơ ly nơ bơ Nhân tê cơ cắc sơ y bơ lơ cơ sơ cơ vị là cơ ngơ chơ, nghe hi u lơ nhơ Mà ly tê son thơ cung là khơ tâm là nhân tê cơ tê o phúc Tình thông vì cơ sơ ngơ án Nhân tệ cơ sinh tệ nơ hoảng cơ nhơ nhơ tê thơ y dơ y bi nơ Chơ là bơ y vơ y smơ thi u tệ tê nhân tê cơ chính là nhi u vô sơ ca Bơ y vơ y, mơ y nam sau ly tê son thơ ly nơ ngày xua nhân hoàng vơ trí vào chơ. Nhân hoàng chơ thành ngụy thơ hai nhân hoàng. Sơ tê nhì ti tê, tê giáo sơ tê nhơ tê thơ y nghe tin lơ bề tê cơ hành sơ ngơ. Sơ nơ sơ bề giáng lầm. Sơ tá nhân hoàng. Mà ti tê, tê giáo đà bơ o càng là su cơ gơ y là sơ su. Mà lơ nơ này xác thơ cơ chơ có ti tê giáo dơ tê giáng lâm Phơ tá nhân hoàng Còn si nơ giáo Thì làn xóm ti bê theo xu huyên ngươi làm sao có chút không vui Vô di son son Đình nhờ cơ ngơ trên dơ ngơ nơ, nơ nối quan sát Phùng xa giã có thơ tê nhì ao nằm Ánh mơ tê có chút nơ cơ tê chơ Ta mu nơ bi tê Ta càng n้อย nào. Định nhự cơ tệ nói cùng mơ cơ tạ bên cơ như nơ ngư thơ trời cỏ có chút cay sơ ngơ. Nhân tị cơ. Y tê giáo. Nhân hoàng vô trí theo ly tê son thơ vào chơ. Nhân hoàng thơ y gian càng ngày càng ly nơ cơ cụ. son thơ trên núi ủy nghiêm là càng ngày càng nơ ngơ. Mơ tê thân tu vì xá nơ thái tê cơ như Tì nơ cơ nhơ nhanh chóng làm cho nụ y tà mí mơ tê nhơ y lên Kinh hơ nơ bơ tê viết Mà ly tê son thơ cung làm xa sơ tê nhi truy nơ Nhân hoảng vơ trí khơ y dơ chơ Cung nhân tê cơ sao sơ chơ Lơ chỉ ma vị là bơ Biên chơ y vơ tê Là nhân tê cơ sĩ quỷ tê mơ cơ ơ nơ áo nan sơ Ngày hôm gió Mơ tê tỏa vô dơ y xuyên son giá tiên son ngoài Di tê mơ Tây vơ ngô y giản ông trung niên. Nhân hoảng mơ y dơ nơ. Bên trong ngơ nơ tiên son, truy nơ ra cách âm thành. Ly tê son thơ bái kỳ nơ van tê. Ly tê son thơ ti nơ vào tiên son, nhìn thơ trên giải giá mơ tê ông lão cung kính nói. Nhân hoàng vì sao mà dơ nơ Lão phu nói này nhung là còn không có gì Ngu y dơ nơ qua dây Mơ y ngơ y Ông lão thun hi tê cu y cơ tê Nói dơ ngơ Ly tê son thơ ngơ y sổ ngơ Nhìn ngôi y trù cơ mơ tê Có chút xà nu khôn mơ tê Lơ cơ tê chơ ánh mơ tê Không khơ y tầm thơ nơ chơ nơ dơ ngơ Ly tê son là nhân tê cơ mà tê y Xin hơ y van tê, nhân tê cơ lơ y thoát sầu Ly tê son thơ ánh mơ tê lơ bề lõi Nhìn thùng hy tê chơ mơ xơ hơ y Tân nam qua si lơ y bơ tê sơ vụ si lạm